à anh em nhá chào mừng mọi người đã đến với kênh nọc truyện của lão Trần và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với quyển ba của Quỷ Bí Chi Chủ chương là danh tính mới mà cái bọn là uh, bản dịch này tất cả các loại bản dịch nó đều theo nhau nhá đến cái quyển ba danh tính mới này nó nó đổi tên tất cả các thứ hình như là trước nó dịch không phải theo phiên âm tiếng Anh ấy cho nên nó đổi tên hết ví dụ như là uh, Vương quốc uh, Ruen thì bây giờ nó đổi thành là Vương quốc Luen đấy xong là thầy A Cốt thì đổi thành thầy là A Kít A Rít cái thổ tả gì đấy nhưng mà thôi thì những cái cụm từ nào quen thuộc thì chúng ta cố gắng là sẽ đọc theo cái tiếng cũ nhá không tự nhiên bây giờ thay đổi phát thì làm thế nó cảm thấy nó bị nó bị khác bọt đấy cứ như bước vào một câu chuyện mới vậy thì mình sẽ cố gắng là là là, là, là duy trì cái cách gọi cũ với những cái chỗ nào mà nó đọc nhanh quá nó không kịp thay la a kit cai tho ta gi đay nhung ma thoi thi nhung cai cum tu nao quen thuoc thi chung ta co gang la se đoc theo cai tieng cu nha khong tu nhien bay gio thay đoi phat thi lam the no cam thì anh em tự hiểu nhá tại vì nói đến những nhân vật liên quan ví dụ như là tiểu thư Sharon này, cuối cô Audrey này các thứ các thứ thậm chí là người treo ngược nó cũng đổi tên rồi nhưng mình vẫn đọc là Albrecht Wilson anh em nhé vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương Lữ Hành Gia để xem là Clint của chúng ta bây giờ sẽ đổi tên thành gì đây liệu có chọn một cái tên nổi tiếng ở kiếp trước hay không sắc trời ngoài cửa sổ u ám nhưng không có sương mù mà len quen thuộc từng đợt sóng biển liên tục ập tới thổi bay tất cả mây mù khiến những đám mây lững lờ trôi trên cao xếp thành vô số hình dạng phản chiếu ánh nắng vàng đỏ đây là cảng bridg cảng lớn nhất và nhộn nhịp nhất của vương quốc ruen Lên mặc một chiếc áo gilet sáng màu kết hợp với áo sơ mi trắng hắn đứng bên cửa sổ nhìn chăm chăm thế giới bên ngoài một lúc cho tới khi bị chiếc đồng hồ bỏ túi thúc dục thì mới chịu quay lại chiếc bàn gỗ gụ trong hơi ấm lò sưởi âm tường hắn cầm cây bút máy màu đen sẫm cán tròn Mở tờ giấy viết thư ra rồi tử tốn viết. Thầy A Cốt kính mến. Xin lỗi vì tới giờ em mới viết được thư cho thầy. Trong mấy ngày qua em đã lang thang ở Bách Lung và đắm chìm trong sự hoang toàn mà chuyện trước đó ảnh hưởng tới thành phố lớn này. Nếu chúng ta đều là những người bình thường, có thể chúng ta đã được phủ vải trắng, được đưa vào lò hỏa táng, cuối cùng cư ngụ trong một chiếc hộp cực nhỏ. Em đã chờ khá lâu, cuối cùng tìm được cơ hội lấy lại đồ đạc của mình trong đó gồm cả lá bài kinh nhờn mà em đã hứa. Mặt khác còn một thứ nữa, em sẽ nhờ người đưa tin mang cho thầy, đó là một chiếc còi đồng. Một chiếc còi đồng có thể triệu hoán người đưa tin. Nó có nguồn gốc từ một cuộc gặp gỡ tình cờ của em, liên quan tới một ông lão đã bò ra khỏi quan tài của mình. Đọc tới đây hẳn là thầy sẽ khá là khó hiểu, bởi vì những gì em miêu tả cũng có thể đang ám chỉ thầy. Đây là cái mà em không giải thích được. Mọi chuyện cụ thể là thế này, Em nghi ngờ chủ nhân gốc của chiếc quai đồng là thành viên của linh giáo đoàn từng thử phục sinh tử thần, hơn nữa cấp bậc của nó không thấp, có lẽ thầy có thể nhìn ra thứ gì đó từ chiếc quai đồng này. Trước khi rời khỏi Bạch Lung, em đã viết thư cho trái tim máy móc, miêu tả tán tích khổng lồ dưới lòng đất nơi thầy đã chiến đấu với In jang -Wil. em mong là họ có thể tìm ra sự thật sau chuyện này dựa trên những tin tức đó. Sau khi trải qua những lần thăm dò quanh co gián tiếp, em xác nhận rằng tạm thời họ không có địch ý với em và thầy nếu như thầy gặp khó khăn thầy có thể thử nhờ họ giúp đỡ xem sau cuối cùng em có một câu hỏi khác có cách nào để loại bỏ ô nhiễm tinh thần còn sót lại ở trong đặc tính phi phàm đã bị kết rắn hay không em sắp đi xa chúc hành trình tìm lại ký ức của thầy suôn sẻ và chúc em lên đường bình an học trò đồng thời cũng là bạn của thầy clen moretti Đặt bút xuống và đọc lại từ đầu, lên gấp giấy viết thư rồi nhắt vào phong bì, cùng với thẻ bài hắc quảng đế và chiếc còi đồng bị nghi là do những thành viên của linh giáo đoàn để lại. Xong xuôi mọi thứ, hắn cầm chiếc còi ra thầy A-Cốt đưa cho, thổi nó để triệu hoán người đưa tin. Người đưa tin vẫn cao gần 4 mét, toàn thân tạo thành từ xương trắng, trong hốc mắt có ngọn lửa đen kịt đang bùng cháy, nhưng trực giác linh tính của mách bảo đây là một người đưa tin khác lặng lẽ thở dài clenn giơ tay đặt bức thư vào lòng bàn tay đang hạ xuống của đối phương người đưa tin cúi đầu liếc nhìn qua sau đó nhanh chóng vỡ vụn thành từng chiếc sang trắng ào ào rơi xuống rồi lặn xuống lòng đất như một cơn mưa lớn nhìn thấy cảnh này clenn gõ nhẹ vào răng bên phải tắt linh thị hắn lại đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn trên đó có đặt một tấm thẻ chứng nhận danh tính màu vàng nhạt đây là thứ cần thiết để mua lon nhin thay canh nay clen go nhe vao rang ben phai tat linh thi han tàu chính quy ra biển vì lý do này mà đã đặc biệt đến gặp sauron Asharon và có được một danh tính mới thông qua vòng quan hệ của cô. Danh tính này thuộc về một thợ săn tiền thưởng, một gã điên, muốn phiêu lưu trên biển để làm giàu. Theo ý muốn của Clint thì hắn tên là Jackman Sparrow, một thợ săn tội ác. Clint thì thầm cất chỗ tài liệu chứng nhận cho danh tính mới của mình đi, ngay sau đoán kéo giảm cửa, đi ngược bốn bước lên màn xương xám. Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi bắt đầu tụ hội Tarot, Vậy nên Klen tranh thủ thời gian lấy đói khát ngọ ngoại ra đeo nó vào, nhắm mắt lại cảm nhận từng linh hồn hư ảo méo mó, hắn thử thả cái vị người không mặt ra ngoài. Nếu ở thế giới thực thì chắc chắn đói khát ngọ ngoại sẽ sung sướng, ăn hết món quà này, đồng thời phun ra đặc tính phi phạm tương ứng. Nhưng ở trên xương xám thì nó không dám hành động hấp tấp, chỉ có thể để cho linh hồn người không mặt thuận lợi rời khỏi cái bao tay hiện ra bên cạnh chiếc bàn đồng. Đó là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt mờ ảo, vẻ méo mó và cảm giác đau đớn, đã nhạt đi khá nhiều. Ông ta vất vả làm một lễ với người đang dựa vào thành ghế là Klein. Bóng dáng của ông ta ngày càng nhạt nhòa, dường như có thể rơi xuống sương sám bất cứ lúc nào. Đang ở trong cung điện nguy nga, Klein có thể trực tiếp thông linh mà không cần phải chuẩn bị bất kỳ nghi thức nào. Do đoán tản linh tính ra, ổn định đối phương rồi hạ giọng hỏi. Ông có biết Mỹ nhân ngư sống ở nơi nào không? Người đàn ông kia hốt hoảng đáp. Ngoại trừ cái đám được giáo hội nữ thần đêm tối nuôi thì chỉ có thể tìm chúng bằng cách di thuyền từ quần đảo gas gascat tới chốt sâu của biển Sonia trong ít nhất là một tuần. Đó chính là điểm đến của tôi. Hóa ra ông ta cũng là một người không mặt đang tìm cách tấn thăng. Để tìm kiếm mỹ nhân ngư, ông ta mới mạo hiểm ra khơi. Kết quả không biết tại sao lại chết trong tay của trung tướng gió lốc Trillinggood. Giáo hội nữ thần nuôi rất nhiều mũi nhân ngư sau. Lên chợt hiểu ra phần nào mà hỏi. Ông là người có tổ chức nào, hoặc nên nói phối vương ma dược của ông từ đâu mà đến. Cơ thể người đến ông trung điên có khuôn mặt mờ ảo đột nhiên run lên phải mất 2 giây sau, ông ta mới cất lên lời, hội mật tu. Tôi thuộc về hội mật đan Hội mật nien Chẳng lẽ hội mật tu không tự nuôi lấy vải mỹ nhân ngư sau? Lên cân nhắc một hồi rồi hỏi Ông gặp thủ lĩnh Jadathu của cơ ông chưa? Người không mặt hư ảo trong suốt thoạt im lặng, kề đó hét lên chói tai. Tôi đã nhìn thấy rồi. Gã không được bình thường, gã là một con quái vật bất tử. Trong lúc nói thì bóng dáng của ông ta trở nên nhạt hơn, gần như sắp tiêu tan. Quả nhiên, Jarathu vẫn còn sống. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, khiến thành viên của hội mật tu lại e sợ gã đến vậy. Nói đúng hơn, hẳn nên gọi là thần. Lên nhanh chóng hỏi một vấn đề quan trọng khác. Ngoài kho báu do gia tộc Atigenut để lại, và nội bộ của hội mật tu các ông, tôi còn có thể lấy được phối phương ma dược trong đường tắt thầy bói ở đâu nữa. Người không mặt kia ngày càng trong suốt, ngày càng mờ nhạt, cuối cùng chỉ có thể để lại một câu. Giáo hội nữ thần đêm tối, giáo đường thanh bình. Thánh đường ư? Lên lặng lẽ nhìn linh thẻ người không mặt được giải thoát hoàn toàn, trong lòng liên tục lặp lại. Giáo đường thanh bình là tổng bộ của giáo hội nữ thần đêm tối, nơi mà kẻ gác đêm gọi là thánh đường. Thật sự là có phối phương ma ke gac đem goi la thanh đuong thuc su la co phoi phuong ma duoc danh sách cao của đường thắt thầy bói được giấu ở đó không biết các đại giáo hội còn tròn giấu và che đậy bao nhiêu bí mật nữa lên thở dài để thứ chất lỏng màu xanh đen dạng keo ngưng tụ ở bên ngoài bao tay trượt xuống cái mặt bàn dài cuối cùng đặc tính phi phạm của người không mặt biến thành một thứ trong suốt như thạch trên nền xanh đen đó thi thoảng lại hiện lên từng khuôn mặt có ngoại hình khác nhau tựa như những bóng người khuất sau giảm tối lên liếc mắt nhìn vài lần lăng lẽ gật đầu rồi tự nhủ đợi lát nữa nhờ anh người trăng ngược bán đặc tính vi phạm này cho công tượng hoặc là cho người vi phạm cần nó thông qua ác thế giới tuy hắn đã tìm thấy sơ hở trong việc giám sát số 15 phố Mint của người phi phạm chính thức bằng cách bối toán trên sương sám nhưng để tránh gây hấn với bọn họ hoặc làm lộ bí mật về linh thẻ của mình cuối cùng hắn cũng không quay về chỗ ấy mà chi thêm tiền mua một bộ quần áo dùng để thay so ho trong viec giam sat so 15 pho min cua nguoi phi pham chinh thuc bang cach boi toan tren xuong sam nhung đe tranh gay một vài thứ nhu yếu phẩm khác tổng cộng tiêu hết 12 bảng Cộng với đám giấy tờ chứng minh danh tính mới hết 8 bảng, cái ví của hắn gần như rỗng tuếch tới mức không cần tồn tại nữa. Về phần 10% cổ phần của công ty xe đạp, Glenn đã nhân cơ hội gặp ngài thám tử Isengard Stanson, ký một bản thỏa thuận, pháp lý, giao chuyện này cho ông ta quản lý. Dù sao thì mối quan hệ giữa họ cũng không phải bí mật gì, ở trong mắt kẻ gác đêm và trái tim mấy móc. Còn năm bảng tiền mặt và mong năm đồng tiền xu tới quần đảo rốt là hết 4 bảng. Đây còn là vé hạng 3 cho khoang dưới. Từ quần đảo Rosted đến quần đảo Gagat tốn ít nhất là bốn bảng nữa. Mình phải nhanh chóng bán đi đặc tính phi phạm của người không mặt kia. Như vậy ít nhất có thể ngồi khoang hạng 2 ăn được những món không tệ. May mà chiếc vali da của emlin luôn được mình để trên xương sám. Nếu không thì mình còn mua thêm một cái vali nữa. nên lặng lẽ xem xét tình hình tài chính của mình. Hắn cảm thấy mình giống như trở lại cái trạng thái vừa mới xuyên không tới đây. Ngào tới mức phải dựa vào tiền lương ứng trước của kẻ gác đêm mới mua được một bộ trang phục chính thức cho gia hồn. Đặc tính phi phạm của danh sách 6 nó ra động từ 3 đến 4.000 bảng. Nếu ai đó đang cần gấp thì có thể tràn giá. Nhưng ngoài việc duy trì phí sinh hoạt, mình còn phải tính đến chi phí mua các vật liệu phụ trợ của bậc thầy điều khiển dối, đồng thời tính đến chi phí cho nghị thức cần thiết để loại bỏ ưu nhiễm tinh phi pham cua danh sach 6 no dao đong tu 3 đen 4000 bang neu ai đo đang can gap thi co the tran gia nhung ngoai viec duy tri phi sinh hoat minh con phai tinh đen chi phi mua cac vat lieu phu tro cua bac thay đieu khien rối, đong thoi tinh đen chi phi cho nghi thuc can thiet đe loai bo ô nhiem tinh than trong vật liệu chính. Bên thở dài, lấy đồng hồ bỏ túi ra xem thấy sắp thấy giờ hắn nhắn trước cho mặt trời thông báo chuẩn bị tụ hội tầm nhìn của phiêu bỗng nhìn rõ nét cô thấy ba bóng người ngồi đối diện trên chiếc bàn dài có thêm thành viên à suy nghĩ lé lên trong đầu cô nàng rồi nhanh chóng lặng xuống lúc này cô cũng không quan tâm đến là việc hội tarot có thêm thành viên mới không tâm trí của cô nàng còn đang chìm trong sự kiện xương khói khổng lồ và bệnh dịch ở tuần trước cô nhớ rõ trong lần tụ hội trước thế giới đã nhắc cô và tiểu thư chính nghĩa rằng có chuyện hệ trọng đang ủ mầm ở Bách Lung rất có thể sẽ mang tới một thảm kịch. Ngài kẻ khờ đã khẳng định suy đoán này đồng thời chỉ ra nhân vật mấu chốt chuyện này là hoàng tử sắc Không phải là cô nghi ngờ về khả năng của ngài kẻ khờ, mà cô chỉ nghĩ rằng thảm kịch còn đang ủ mầm còn có đủ thời gian để mà điều tra. Ai ngờ nó lại đến nhanh và đột ngột tới như vậy. Theo báo đưa tin, hoàng tử sắc cũng đổ bệnh trong vụ xương khói khổng lồ và không may qua đời. Nó đã xảy ra, nó thực sự đã xảy ra. Phil nhớ lại nội dung của tờ báo vài ngày trước, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn về điều đó. Trong thoáng chốc cô cảm thấy sợ hãi và bất an. Mình chỉ mới danh sách chín, nhưng dường như vì gia nhập hội Tarot mà mình đã tham gia vào chuyện đáng sợ liên quan đến một đô thị lớn, liên quan đến một hoàng tử và mạng sống của mấy chục ngàn người. Cho đến lúc này, ma thuật sư Phil Mới sâu sắc cảm nhận được sức nặng Của việc trở thành một thành viên trong hội ta rốt Sau đó cô nàng nghe thấy tiểu thư chính nghĩa Cất lời chào như thường lẹ Nhưng lại mất đi cảm giác nhẹ nhàng thoải mái Buổi chiều tốt lành Thưa ngài cả khờ Ngài lại cứu Bách Lung một lần nữa Hả? Gì cơ? Mình lại được cứu vớt vào lần nữa à? Mặt trăng em Linh cảm thấy lời này Thì hơi đơ ra một chút Thì nghĩ lại những sự kiện gần đây Em Linh đã nhanh chóng liên tưởng nó Với mản xương khói khổng lồ và đợt bùng phát bệnh dịch kia, sau khi đoán rằng đây là điều mà vị tiểu thư đối diện đang ám chỉ. Nhưng mình nghe rằng chuyện đó là sản phẩm của một ma nữ tuyệt vọng trong lúc cố gắng thăng cấp cơ mà. Hơn nữa giáo hội, chúa tẻ báo táp đã phản ứng nhanh chóng bằng cách tạo ra một cơn lốc thổi bay mọi thứ. Hà cớ gì lại bảo rằng chính ngài cả khờ mới là người cứu vớt bách lung. Em Linh, người có cả một chủng tộc đứng sau lưng mình, có khả năng nắm bắt thông tin khá nhanh nhạy, Nhưng khi cân đo đong đếm chuyện này, anh ta khó mà không ngạc nhiên và bối rối. Mặc dù bản thân luôn kiêu ngạo và không muốn dành thời gian cho các hoạt động xã giao, anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng khi đối mặt với một tồn tại bí ẩn được xưng là thần. Do đó em lên quyết định lắng nghe một lúc, không dám mở miệng hỏi bừa. Dù đang lênh đênh trên biển nhưng người trao ngược, Avgad cũng nhận được tin tức về sự kiện xương khói khổng lồ Bách Lung. Anh ta cực kỳ quan tâm đến những bí mật và sự thật đằng sau nó vì chắc mầm rằng đó là một cuộc giao tranh giữa các vị thần linh. Dù gì đi nữa, chuyện ấy đã thu hút sự chú ý của ngài kẻ khờ kia mà. Lát mình sẽ hỏi thăm một ít từ tiểu thư chính nghĩa trong lúc trao đổi thông tin, song có lẽ cô ta cũng không quá rõ chi tiết vì sự hạn chế của địa vị bản thân. <cười> cô nàng này rất tò mò, nếu đã mở đầu bằng một lời chào như thế thì chắc chắn cô ta đang cố gắng ướm lời để nhận được đáp án từ ngài kẻ khờ mong là sẽ thành công mình cũng hy vọng được ngồi bên cạnh lắng nghe với suy nghĩ này André quay sang nhìn mặt trời nhìn thấy cách cậu ngồi điềm tĩnh không nôn nóng không vội vàng người trong ngược biết rằng tiểu đội thăm dò thành bạch ngân đã thoát khỏi số phận vướng vào vòng lập tuần hoàn tương tự giải đọc được từ biểu hiện của mặt trời nhỏ chính nghĩa aubrey cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết hành động vừa rồi của họ đã thành công về phần chi tiết của chuyện đó thì cô sẽ tìm hiểu cận kẽ vào lúc khác sau khi làm một lễ với kẻ khờ cô lại cảm ơn thế giới vì lời cảnh cáo của anh một thành viên trông không hề giống người tốt trong cái hội tarot này ngài thế giới nếu không nhờ lời nhắc nhở trước đó của anh có lẽ hàng trăm ngàn người sẽ thiệt mạng tại Bách Lung trong cái đợt sương khói khổng lồ này trên thực tế thì tôi làm vậy cũng chỉ để cứu chính mình thôi lên điều khiển thế giới cười cợt bằng một giọng điệu khàn khàn Hắn nói điều đó một cách chân thành không có bất kỳ yếu tố diễn kịch nào trong câu đáp vì nếu không nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa từ trước và nhờ câu cảnh cáo chuyện đó với giáo hội nữ thần đêm tối nhân vật đầy quyền năng đã xóa bỏ ngài ấy kia sẽ không thể kịp thời chạy đến trong khi hắn khó mà đủ sức chào chống thêm được nữa nếu như ngài ấy xé xác mình rồi ăn thịt có lẽ mình không thể hồi sinh được nữa ấy chứ lên còn thầm cảm thấy khá may mắn vì chuyện này Hành động ăn của ngài ấy đúng chính xác với nghĩa đen của từ ăn. Ngay sau đó, trong lốt cả khờ, hắn ngả người ngồi vào ghế. Mịm cười đáp lại. Tất cả những gì ta làm chỉ là giúp đỡ một việc vặt vãnh. Không đầu ạ, đúng thật là vì bè tôi của ngài đã cứu vớt bách lung mà. Sự đóng góp của ngài ấy mang lại giá trị lớn lao nhất trong số tất cả mọi người. Audrey ca ngợi từ tận đáy lòng. Lời cảnh báo của Ngài đã giúp cho nữ thần và giáo hội nữ thần đêm tối chuẩn bị đầy đủ, kịp thời quét sạch mà nữ tuyệt vọng, ngăn cản mà nữ nguyên sơ thức tỉnh. Điều này còn góp phần vào sự thành công trong việc kiểm soát được mức độ ô nhiễm của mản xương khói khổng lồ kia. Hơn nữa Ngài ấy thậm chí còn phá hủy luôn cả nghi thức của hội cực quang, một lần nữa phá vỡ ý định hàng lâm của Chúa Sáng Thế chân thực, ngăn cản vị đó, biệt lập khỏi thế giới thực. Vì đã cung cấp phần thông tin quan trọng kia. Audrey đã được bá Tước Ho và bá Tước Phu Nhân nhất trí tán thưởng. Họ cũng không hề che giấu kết quả điều tra và một số chi tiết thu thập được với cô. Tất nhiên, với tư cách là bậc cha mẹ, cả hai mong muốn con gái mình không nên dính líu quá nhiều đến tổ chức bí ẩn kia. Thay vào đó, cô chỉ cần hoạt động ở vòng ngoài, thu thập một số thông tin, sau đó duy trì sức mạnh của mình ở mức danh sách bảy trở xuống là đủ. Mà nữ nguyện sơ muốn thức tỉnh, chúa sáng thế chân thật định hàng lâm. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra bách lung vậy? Cùng lúc người treo ngược, Anred và mặt trăng Emlyn đều có phản ứng giống nhau nhưng biểu hiện lại khác nhau. Anred chỉ khẽ nhướng mày, đồng tử co rụt lại, vô thức ngồi nhích nhẹ sang một bên, trong khi kẻ còn lại khiến người chung quanh có ảo giác như là sắp nhảy cẫng lên vậy. Hỡi mẫu thần, a không, hỡi mặt trăng trên cao, từ bao giờ mà bách lung lại trở nên nguy hiểm đến thế? Chỉ qua một màn xương khói khổng lồ thôi mà đã có hai vị tà thần hiện thân rồi. Liệu vị tiểu thư kia có đang bốc phét không vậy? Mặc dù ai ai cũng đoán giả đoán non rằng ngài kẻ khờ là một tồn tại tương đương với thần linh, nhưng làm gì có chuyện ngài ấy lại đi gây sự với hai thực thể có cấp độ của thần cùng một lúc cơ chứ? Chẳng lẽ thần thực sự chính là hóa thân của vị chính thần kia sau? Hay là sau thần còn có cả một liên minh giữa các vị thần? Liệu đây có phải là nguyên nhân mà Thủy Tổ yêu cầu mình cầu nguyện hướng tới thần hay không? Càng nghĩ thì nhịp tim của em Linh càng tăng tốc, nhưng tiếc là chẳng ai có thể xác nhận rõ những điều này cho anh ta. Việc huyết tộc có biệt danh ma cả rồng không có nghĩa là họ không có nhịp tim, chỉ là nhịp đập tường đối chậm và trái tim chính là một trong điểm yếu chết chóc của huyết tộc. Quả nhiên, không hổ là một sự kiện mà ngài kẻ khờ quan tâm, nhưng không biết thần có thể chiếm được lợi ích gì thông qua việc phá hoại mưu đồ của các tà thần nhỉ. Người trong ngược amred thầm thở dài. Trong khi đó thì ma thật sự Phil lại vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cô chưa bao giờ ngờ rằng màn xương khói khổng lồ khủng khiếp kia không những đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người, mà còn che giấu một sự thật kinh hoàng hơn phía sau nó. Nếu không ngăn chặn sự kiện ấy kịp thời, toàn bộ Bách Lung sẽ bị hủy diệt. Cả mình và Húc cũng tiêu đời. Phil nuốt nước miếng một cái thật mạnh. Cảm xúc của cô cũng tương tự như Audrey vậy. Qua sự việc vừa rồi, vị tiểu thư quý tộc trẻ tuổi này đã hiểu rõ một điều. Cuộc sống mà cô luôn tin là yên vui và bình lặng lại giống như một đám bọt xà phòng vậy. Và khi nằm giữa, cuộc chạm trán giữa các vị thần thì đám bọt ấy sẽ lập tức tan biến dù chỉ là với một sự xáo trộn rất nhẹ. Hoặc có thể nói rằng cả vương quốc nói riêng và toàn bộ xã hội nhân loại nói chung chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự cân bằng giữa các vị thần. Và sự cân bằng này lại cực kỳ mỏng manh. Mỗi khi nghĩ về điều này, Audrey cảm thấy vô cùng buồn bã lên thì lại rất vui khi thấy có người biết đến và ghi nhớ sự đóng góp của mình hắn cười nói thật không may kết quả là hắn phải tránh khỏi vách lung bề tôi của ngài cả khờ phải tạm thời rời khỏi vách lung sau audry lần nữa đứng dậy thành tâm cúi đầu xin ngài hãy chuyển lời biết ơn của tôi đến người đó lên không đáp giữ vững hình tượng của mình chỉ bằng một hành động duy nhất gật đầu Qua lúc này audry lại nói thêm tôi rất xin lỗi vì ba đại giáo hội và quân đội đang tiến hành thanh lý cả vách Lung tôi không thể lấy các trang tiếp theo trong quyển nhật ký của Rousseau được xin ngài chở thêm một tuần nữa có thể lên đáp bằng chất giọng đều đều nghe hai người nói chuyện mà thật sự phiêu chật giật mình cô vội vàng nhìn về phía vị trí cao nhất trên chiếc bảng dài đồng thời nói "Thưa ngài cả khờ đáng kính tôi đã lấy được ba trang nhật ký của Rousseau không tệ thêm thành viên đồng nghĩa là thêm con đường Từ đó thì nhiều chuyện sẽ tự động phát triển tương tự như một quả cầu tuyết được lăn vậy. Clint nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt. Nhật ký của Rousseau á. Mặt trăng em Linh lại cảm thấy mình vừa nghe được một điều gì đó cực kỳ bất ngờ. Dưới cái nhìn khó hiểu của anh ta, Phil mô phỏng ba trang nhật ký thành thực thể rồi chuyển chúng cho ngài kẻ khờ. Đến tận lúc này Clint mới nhớ ra rằng mình đã quên mất một tên ma cà rồng nào đó. Rồi nở một nụ cười hắn giới thiệu. Đây là thành viên mới của chúng ta, Ngài Mặt Trăng buổi tụ hội này được gọi là hội tà rốt, theo thứ tự. Bọn họ bao gồm... Ngài mặt trăng ư? Mình cứ tưởng, người chọn lá bài mặt trăng sẽ là một quý cô chứ. Chính nghĩa Audrey lịch sự trao hỏi mặt ngoài, nhưng trong lòng thì lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Tương tự, em Linh cũng đang tự hỏi liệu các thành viên như là người trao ngược và chính nghĩa vẫn còn là con người hay đã trở thành sinh vật siêu phàm rồi? Theo đường tắt nào, đạt đến danh sách mấy? Có gia nhập một tổ chức nào không? có thiện ý với huyết tộc hay không? Không quan tâm đến việc mọi người đang định vị lẫn nhau, nên chỉ tập trung vào tờ nhật ký trong tay. Ngày 11 tháng 2, hôm nay ta đã tìm được một bí mật của gia tộc Sauron. <cười> Buồn cười chết đi mất thôi. Hóa ra đường tắt thợ săn mà họ đang nắm giữ sẽ biến đổi giới tính ở danh sách 4. Đàn ông thì vẫn thế, nhưng phụ nữ thì sẽ biến thành đàn ông. trách sao lại chẳng có ai là nữ trong hàng ngũ cường giả của gia tộc Sauron cả. Tiết huyết kỵ sĩ Thật đúng là một người đàn ông đích thực, há há. Nếu không phải vì bí mật này quá nhạy cảm thì ta rất muốn dùng chuyện này để chế giễu Floren một lần. Có khi vị tổ tiên của gia tộc Choron mà gã có khuôn mặt trông rông rống kia lại bắt đầu từ một người phụ nữ. Cái loại ma dược trong rong giong kia đúng là lừa đảo mà. Hy vọng đường tắt nhà thông thái sẽ không phát sinh bất kỳ một biến hóa kỳ dị nào ở những danh sách cao hơn. Ta không muốn một ngày nào đó đột nhiên lại phải nhận ra hoặc là không thể tiếp tục thăng cấp được, hoặc là phải chấp nhận chuyển giới thành phụ nữ mà không cần phải qua Thái Lan. Ý nghĩa đầu tiên lóe lên trong đầu lên khi đọc đoạn nhật ký này chính là Đại đế à, ông sẽ không trở thành phụ nữ, nhưng ông lại hành sự với một mà nữ khác, thậm chí là không chỉ một. Quả nhiên là có một đường tắt biến đổi nữ thành nam, hơn nữa nó còn nằm trong danh sách, danh mục mà mình từng dự đoán, đường tắt thợ săn đại diện cho chiến tranh, sẽ thay đổi giới tính của phụ nữ ở danh sách 4. Mà thế thì lại khá kỳ lạ nha. Đường tắt ma nữ thay đổi giới tính ở ngay danh sách 7, nữ phù thủy kia mà. Dĩ nhiên, ở đây cũng không có sự đối xứng nghiêm ngặt. Càng nghĩ lên càng cảm thấy có một sự vặn vẹo và điên cuồng rất nghiêm trọng. Đó chính là kết quả mà s tự phi đối xứng cực độ mang lại. Chẳng lẽ cái logic cơ bản của tầng đáy ở thế giới này là hỗn loạn, biến dạng, điên rồ? và phi đối xứng sau hắn đang cố gắng cật lực để cho bản thân không có nhíu mày ngày 12 tháng 2, không được rồi vừa thấy Floren là ta lại buồn cười ha <cười> ha ngày 15 tháng 2, Đại Bác cải tiến do ta tự mình thiết kế và giám sát chế tạo đã hoàn thành, hiệu quả kém hơn mong đợi một chút nhưng cũng không quá nghiêm trọng nhờ có thứ này, nếu như sản xuất ra hàng loạt, ta sẽ cho cả thế giới chiêm ngưỡng, thế nào là kiến thức chiến thuật tiên tiến thực sự Để ăn mừng ta đã tổ chức một bữa tiệc để mời cái bọn đã từng xem thưởng ta đến. Bọn bây cứ chờ đi, sắp có dịp bị vả mặt bồm bóp rồi đây. Đại đế đúng là kiểu người thù dai mà, vừa thở dài lên vừa lật sang trang nhật ký thứ hai. Ngày 5 tháng 5, tổ chức chớ gọi tên ra, được triệu tập thành viên một lần nữa. Ta luôn bị ấn tượng bởi cái cách họ tập hợp các thành viên, đó chính là kỳ tích, không phải là kỳ tích của thần mới đúng. Sau những lần quan sát trước đó, ta đã nêu ra một số vấn đề tụ hội này. Ví dụ tất cả những cái tên của danh sách không ở trên phiến đá khinh nhận đều đầy đủ địa vị cấp độ. Chỉ mỗi tên hồng tư tế là đặc biệt, nghe không được đủ quyền lực cho lắm. Quý ông bên cạnh nói với ta rằng hồng là màu đỏ của chiến tranh, còn tư tế thì có thể được hiểu là người tế tự, bản chất cốt lõi của sức mạnh. Nhưng mà cũng có người phản đối ông ấy cho rằng tư tế ở trong hồng tư tế là để đại diện cho vị trí tư tế của Chúa sáng thế nguyên sơ kia. Ta tìm cách giải thích đầu tiên hơn, thế nên lập tức hạ giọng hỏi tên của quý ông nọ. Ta không rõ thân phận của mỗi thành viên trong đây, nói một cách cực đoan thì ta chỉ biết một phần thôi. Quý ông ấy trả lời ta với nụ cười mỉm trong môi rằng mình tên là Hèm Hamed Hè là cha, đỏ của tiếng, à, cha đẻ của tiếng, cha đẻ của tiếng cỏ sau người đã sáng tạo ra thuyết thần bí học của nhân loại sau tên sử cha nhà nó. Đây chẳng phải chính là một vị cường giả cổ đại ư, lên khẽ câu mày. Với một nền tảng kiến thức vô cùng vững chắc về thần bí học, hắn nhận thức được rất rõ về thời đại mà quý ông này đã sáng tạo ra tiếng hềm mết cổ đang sinh sống. Đó chính là kỷ thứ hai, khi mà kỷ cự nhân cai, cai trị đại địa và cự long thì tung cánh giữa bầu trời. Ở một khía cạnh nào đó thì ông ấy còn xuất hiện trong lịch sử loài người sớm hơn cả thần chiến tranh và mẫu thần đại địa. Nói cách khác thì ngay cả mặt trời nhỏ vốn không hề biết đến bảy thần trước khi tham gia hội Tà Rốt thì cũng từng nghe qua cái tên hermes này. Ờ, mình nên sử dụng thế giới để tìm cơ hội xác nhận lại một chút. Quy ông đó đã đích thân trải qua thời kỳ nhân loại sơ khai từ thử nghiệm các loại ma dược từ từ tìm kiếm các loại đường tắt mang sức mạnh phi phạm một cách đầy trong gai. Ông ấy đã sử dụng tiếng cự nhân và tiếng cự long để làm hình mẫu lấy góc nhìn của từng người tiên phong để sáng tạo ra một loại ngôn ngữ phi phạm chỉ thuộc riêng về nhân loại. Có lẽ ông ấy đã từng trông thấy phiến đá kinh nhờn thứ nhất. Không ngờ là ông ấy còn có thể sống sót đến tận thời đại của Rousseau Đại Đế, thậm chí có thể vẫn còn sống cho đến tận bây giờ. Đây chính là một hóa thạch sống của thần bí học nhân loại nha. Tên bị chấn động mạnh mẽ, mặt khác hắn cũng cảm giác được sự đáng sợ của hội ẩn sĩ Hoàng Hôn kia. Ngay cả Hèm cũng là một trong thành viên của tổ chức đó. Đối với các tổ chức bí ẩn khác, hoặc thậm chí là nội bộ của bầy giáo hội họ thường sử dụng tiếng hêm mết cổ để thở cúng và thực hiện các nghi lễ Hội ẩn sĩ Hoàng Hôn đúng là cực kỳ cao cấp, hoanh tráng và có thứ bậc cao hơn hẳn những tổ chức còn lại lên buộc phải âm thầm thở dài Tuy nhiên, điều mãn hâm mộ nhất không phải là vì hội ẩn sĩ Hoàng Hôn có thành viên là một huyền thoại sống xuyên suốt nhịch thử nhân loại như là hêm mết, mà là do họ sở hữu phiến đá khinh nhờn thứ hai Đây rõ ràng là gian lận. Nghe đến chuyện hoại Tarot chỉ có một trong số 22 lá bải kinh nhờn mà Clint chỉ biết thở dài. Hắn lại chuyển sự tập trung của mình xuống tờ giấy, tiếp tục đọc những nội dung còn lại trong trang nhật ký. Ôi giỏi ơi! Hóa ra ông cụ trông khá bình thường và chẳng có gì đặc biệt đang ngồi cạnh ta đây, lại chính là Hermes. Ông ấy đã sống từ kỷ thứ hai hắc ám cho đến tận kỷ thứ năm, một thời đại suy thoái của dân siêu phàm. Ta đã đúng khi tham gia cái tổ chức này, ta đã có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng của bản thân rồi. Để diễn tả cảm xúc của ta lúc bấy giờ, bắt buộc phải dùng tới ba dấu chấm than mới đủ. Chẳng lẽ lý do khiến các nhân vật có vai vế này, những tay giá nua bất tử này tập hợp lại cùng một nơi, chỉ đơn giản là vì tôn thờ quan điểm hội ẩn sĩ hoàng hôn lưu truyền đến nay sau. Không, hoàn toàn không nha, ít nhất thì ta không phải là như thế. Trong số họ át hẳn có những người sở hữu niềm tin cuồng nhật và những lý niệm, Thuần túy là chờ đợi chúa sáng thế nguyên sở thức tỉnh, hy vọng tiến trình của lịch sử sẽ phát triển đến đúng với tiết điểm kia như dự đoán. <cười> Dựa trên hiểu biết của ta thì rất có thể đó không phải là thức tỉnh mà là phục sinh, nhưng kiểu này không thể chiếm hơn nửa số lượng người, nhóm còn lại là những người có mục tiêu riêng của bản thân, hoặc là ôm tham vọng như ta, hoặc đơn thuần là bọn phản đồ đang ẩn nấp. Chờ đã, ta vừa nghĩ ra một vấn đề ta nhanh chóng tham gia buổi tụ hội sau khi đồng ý với lời mời bí ẩn kia mà không phải trải qua bất kỳ một cuộc thẩm tra nào mặc dù người triệu tập tụ hội nói đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện ta gia nhập cuối cùng đành phải đi đến bước gọi là bỏ phiếu biểu quyết nhờ vào tỷ lệ 2 trên 3 nghiêng về bên đồng ý ta mới miễn cưỡng được cho phép xuất hiện ở đây nhưng đó không phải là vấn đề vấn đề là họ không quan tâm đến việc ta có tin vào lý niệm mà hoàng hôn đang tiến đến hay không Và cũng phớt là luôn việc ta đang có hoài bão, đủ các loại ý tưởng trong đầu. Họ dựa vào cơ sở gì để xác nhận rằng ta sẽ không gây tổn hại cho tổ chức này. Chẳng lẽ nơi đây có một cường giả danh sách cao của đường tắt khán giả, cường giả danh sách cao đạt tới cấp thiên sứ sau. Chẳng lẽ thần đã âm thầm gieo tâm lý ám thị khi ta mở lời hứa hẹn mà ta lại không nhận ra, đồng thời cũng đủ tự tin về khả năng phát hiện ác ý từ các thành viên. Cũng khả thi đấy chứ. Nhưng mà mới nghĩ sơ qua ta đã cảm thấy dùng mình dựng lông đít rồi. Ngoài ra, nếu chưa được phép mà dáng nhắc đến tên của tổ chức với thế giới bên ngoài thì sẽ bị phát hiện ngay. Thậm chí, họ còn cho ta vài ví dụ về các thành viên cũ đã từng bị thanh trừng. Dù là ghi lên giấy hay là dùng ngôn ngữ mới để phát minh ra thì cũng đều không được. Để xem nào, danh sách 2 của đường tắt khán giả tên là kẻ nhìn thấu, còn danh sách một là tác giả. Ai trong số họ có các đặc điểm tương ứng với nó đây? Ờ, xét sơ qua thì ta cũng nghi ngờ một người, chính là kẻ đã triệu tập buổi tụ hội. À phải rồi, còn có danh sách không của đường tắt khán giả nữa cơ mà, tên của nó chính là Nhà ảo tưởng. Nhưng ta không tin rằng có ai đó ở đây đã đạt đến cấp độ chân thần, bằng không thì kẻ ấy chẳng cần phải ẩn mình sau hậu trường làm gì. Tất nhiên, có khả năng là họ sở hữu một vật phẩm của thần ở cấp độ danh sách không, hoặc tính độc nhất của một đường tắt cụ thể. Có lẽ đó là thứ đã tạo ra mộng cảnh chân thực với năng lực kết nối hai bờ đông và tây của đại lục, mỗi khi có ai nhắc tới tên của tổ chức này thời điểm ấy ta đã không suy nghĩ quá nhiều về nó giữa cơn bàng hoàng ta lại tự hỏi về vài vấn đề khác, chẳng hạn như trong mô tả về các vị thần linh tại sao lại sử dụng một thuật ngữ gọi là quyền hành quý ông Hêm đã đưa ra một câu trả lời vô cùng thú vị đọc đến đây lên nhận ra ở ngay phần cuối trang mất rồi hắn vội vàng lật sang trang tiếp theo nhưng rồi nhanh chóng quay lại vì trang sau không liền kể trang trước. Đáp án đâu rồi? Nó nằm ở trang tiếp theo của cuốn nhật ký gốc à? Vì dài quá nên ông ta tái phát bệnh lời không muốn ghi tiếp hay là cảm thấy không cần biết luôn. Tên bực bội đến mức chỉ muốn xuyên về quá khứ bóp cổ Russell để bắt ông ta nôn ra câu trả lời của quý ông Hermes. Đương nhiên về mặt hắn không chút cảm xúc, cơ thể cũng không có động tác thửa thái nào. Vậy là danh sách không của đường tắt khán giả được gọi là nhà ảo tưởng khá tương ứng với dòng ảo tưởng nha. Mình còn tưởng đó là cự lòng cơ chứ. Nhà ảo tưởng thì có nhận thức gần nhân loại hơn. Nói cách khác thì, việc uống ma dược danh sách không tương ứng, không nhất thiết sẽ bị biến thành cự lòng. Danh sách một tác giả chỉ nghe cái tên ma dược thôi. Mình đã cảm thấy một chút đặc điểm tương tự với không 008 con mẹ nó rồi. Phương pháp triệu tập thành viên của hội ẩn sĩ Hoàng Hôn là một cái mộng cảnh chân thực kết nối hai bờ Đông và Tây của Đại Lục sau. Phần miêu tả kỳ tích của thần ở mở đầu của nhật ký là mình giật cả mình. Mình còn tưởng rằng họ cũng có một lớp xương mù xám hoặc là một không gian thần bí ở trên màn xương xám ấy nữa chứ. nên giữ cho cảm xúc của bản thân lắng xuống, hắn nhận ra trang nhật ký này đã cung cấp rất nhiều thông tin cực kỳ quan trọng. Đầu tiên thì hắn biết vị hiền giả cổ đại Hém đã sống ít nhất đến cách thời đại của Rousseau khoảng 1-200 năm Và còn là thành viên của tổ chức bí ẩn kia Tiếp theo Từ những lời mô tả của Russell Về việc không được nhắc đến tên tổ chức ấy ở bên ngoài Hắn đã có thể xác nhận cơ bản rằng Tổ chức bí ẩn này có khả năng Chính là hội ẩn sĩ hoàng hôn Cuối cùng hắn đã biết được cái tên danh sách không, Danh sách 1, danh sách 2 Của đường tắt khán giả Mặc dù hiện tại cũng chẳng quan trọng là bao Nhưng rõ ràng điều này đã góp phần tăng thêm Vốn kiến thức về thần bí học cho hắn không chừng một lúc nào đó tiểu thư chính nghĩa sẽ hỏi mình vấn đề liên quan đến những kiến thức này cô nàng ấy vẫn luôn cực kỳ tò mò buộc lòng phải quên đi chuyện mình còn thiếu một câu trả lời lên lật sang trang cuối trong lúc hắn đọc thì chính nghĩa aurie lại quan sát đủ các chi tiết theo thói quen nhạy cảm nhận ra thẻ bài hắc hẳn đế mà kẻ khờ đã từng đặt úp xuống mặt bản lốm đốm đã biến mất ngài ấy đã đưa nó cho bể tôi cung cấp trợ giúp thích hợp hay là dùng để trao đổi vật phẩm với một tồn tại nào đó Audrey chớp mắt cố gắng suy đoán ra nguyên nhân. Cô nàng nghiêng về ý tưởng đầu tiên hơn, bởi vì nếu không có sự giúp đỡ của ngài kẻ khờ, chưa chắc bè tôi của thần đã đủ khả năng phá hủy đi nghi thức hàng lâm của chúa sáng thế chân thực. Tiếc quá, cha không thể xem được những hổ sơ chi tiết hơn, không thì mình đã có thể biết vị bè tôi của ngài kẻ khờ là ai. Ờ, người đó có chiều cao trung bình, giới tính nam, mặc lễ phục đuôi tôm hai hàng cúc theo kiểu thịnh hành nhất của Rueln lúc ấy đang nửa khu vực lân cận trang viên hoa hồng đỏ mình sẽ dùng những thân thông tin này để làm cơ sở điều tra từ đó có thể cố định được mục tiêu cụ thể nhưng mà làm vậy có thể khiến ngài cả khờ tức giận thần vẫn chưa cho phép mình vạch trần thân phận của vị bẻ tôi ấy Audrey đừng suy nghĩ quá nhiều cũng đừng quá tò mò có thể trong tương lai cả hai sẽ gặp nhau sẽ quen biết chính nghĩa Audrey thu hồi tầm mắt lúc này thì Clint lại đang cảm thấy khá buồn cười về nội dung của trang nhật ký cuối cùng. Ngày 16 tháng 3, đây là lần đầu tiên ta tham dự một cái vũ hội quý tộc trong quốc gia trên thế giới này. Những tiểu thư và phu nhân kia tốt hơn tưởng tượng của ta rất nhiều. Trong những cuốn tiểu thuyết mà ta thường đọc, ở thời Trung Cổ thì quý tộc không có tắm rửa, mà chỉ dùng nước hoa để giấu đi mùi ghê tẩm của cơ thể. Không những thế, họ thường phải dẫm phân khi đi dạo phố và vô tư bôi những thứ tẩm kim loại. Nặng độc, lên mặt, nhưng ở đây thì khác các cô gái rất thích tắm rửa xịt nước hoa quyến rũ, da trắng nón nà vú to, eo chặt đa phần đều là có dáng người rất chuẩn ta đã chiến thắng nỗi căng thẳng và có một cuộc chuyện trò vui vẻ với cô gái nhỏ nhỏ, cô tử tước derilos ta và cô ấy nói về các công trạng của tổ tiên ta đề cập đến trang viên và tước vị của gia tộc ta, sau đó cô ấy lịch sự đề cập tới việc muốn ăn một chút gì đó, khi ấy thì ta cũng không để ý lắm Vì ta nghĩ muốn tán gái thì cần phải có một quá trình theo đuổi chất lượng. Sau khi tản bộ đến khu vườn nhỏ tầng dưới, ta phát hiện ra cô ta đang này lọ lọ chai với con trai của bá tước Floride trong một cái thư phòng vắng người. Cái đạch mợ. Đây là lần đầu tiên họ gặp gỡ nhau cơ mà. Có phải là cái thằng hoàng đào Russell này vẫn chưa đủ độ bảnh hay không? Hay là do cách nói chuyện của anh ta chưa đủ dĩ dỏm hài hước? Thực tế, vỡ ra Còn may là các vị phu nhân khác đã đối xử với ta khá tốt. Ta có thể cảm nhận được sự nhiệt tình ẩn sâu trong người họ khi không mặc quần áo. <cười> Đúng là Rousseau của thời kỳ đầu thì vẫn chưa thức ứng được phong cách của Antip. Căn cứ theo những gì mà lịch sử ghi lại thì gia tộc Gustavo đã suy tản trong nhiều thế hệ, chỉ còn giữ lại mỗi cái tước vị nam tước và một chút tài sản ruộng vườn. Thực trạng này kéo dài mãi cho đến khi Rousseau tự thân phát tài. Không ngờ rằng vị đại đế này lại có lúc bị người khác phóng tay trên, Trong chuyện đóng gạch, chở đá. Mình nhớ Russell từng ghi trong nhật ký rằng ông ta từng ân ái với phu nhân của bá tước, Floraid, chất, quá chất mà. Lên tiếp tục đọc những dòng còn lại của trang nhật ký, chúng không có giá trị gì mấy. Đa phần là về nếp sinh hoạt của Russell ở trang viên. Hầu hết nội dung cho thấy ông ta muốn đi săn, nhớ nhung đổ ăn ngon, hy vọng có được sức mạnh siêu phàm và những cô hậu gái xinh đẹp. Lên hơi ngả người ra phía sau, vừa khiến nhật ký trong tay biến mất. Vừa mở miệng cười nói Các người có thể bắt đầu Chính nghĩa Ori liền nhìn sang mặt trời Đang ngồi góc chéo đối diện với cô nàng Cậu đã thoát khỏi trạng thái Tuần hoàn ấy chưa Direct thành thật gật đầu Rồi quay nhìn về vị trí cao nhất trước bàn dài làm một lễ Thưa ngài cả khờ vĩ đại Vô cùng cảm ơn vì sự tru dẫn của ngài Điều đó đã giúp tôi tìm ra điểm mấu chốt Của thiên sứ vận mệnh Trên bức bích họa Mang theo dòng chữ tưởng vi cứu rỗi Điều đó mà giúp thủ lĩnh phá hủy được vòng lập tuần hoàn của vận mệnh. Thiên sứ vận mệnh gì cơ? Ta chả hiểu con mẹ gì cả. Kè khờ lên đần cả người ra, nhưng không có lập tức đáp lại, mà chỉ nở nụ cười rồi nói, không tệ lắm. Người cũng đang ngơ ngác còn có em Linh nữa, nhưng cụm tơ như là tưởng vi cứu rỗi thiên sứ vận mệnh hay là phá hủy vòng lập tuần hoàn của vận mệnh gì gì đó đều nằm ngoài tầm hiểu biết của anh ta. Nếu như những từ này mà nằm rời rạc thì em Linh còn hiểu được, chứ giáp lại với nhau thế này thì anh ta bó cả tay lẫn chân. Chẳng lẽ cậu mặt trời trông không lớn tuổi lắm kia lại có thể tránh thoát được sự truy bắt của một vị thiên sứ sao? Em Linh đưa ra suy đoán từ trong những thông tin vụn vặt mà anh ta có thể hiểu được bằng tiếng người. Sau khi Derek cảm ơn ngài cả khờ, người trong ngược Aret thoáng đổi tư thế, nghiêng về phía cậu và bàn luận từ câu hỏi của tiểu thư chính nghĩa, anh ta đều đều cất giọng. Quá trình cụ thể đã xảy ra những gì? Direct thành thật trả lời không chút giấu giếm. Tiểu thư chính nghĩa, ngài người trao ngược, tiểu thư ma thuật sư, ngài thế giới, cảm ơn mọi người đã quan tâm và cảm ơn những gợi ý của mọi người chia sẻ lúc trước. Trong lần thăm dò thứ sáu, tôi đã thử... Cậu miêu tả lại hành động và kết quả của bản thân, nhấn mạnh đứa trẻ tên Jack kia tới từ Cảng Enmat và chi tiết về nội dung của bức bích họa có ghi dòng chữ Tưởng Vi Cứu Rỗi. Cảng Enmat đứa trẻ rách kỳ quái kia đúng là người của vương quốc ruen nói cách khác là thành bạch ngân nằm trong vùng đất bị thần bỏ rơi có thể kết nối với đại lục bắc nam theo một cách nào đó chỉ cần tìm được đúng địa điểm và phương pháp thích hợp là có thể tiến vào được thoạt nhìn thì trông lên như đang ngồi nghe một cách thảnh thơi nhưng trong đầu hắn đã nhanh chóng đưa ra phán đoán cảng en mát nó nằm ở phía đông của thành phố tinglen là một trong cảng biển đang tiếng nhất của miền trung vương quốc ruen cảng en no nam o phia đong cua thanh pho gan và trung vuong quoc ruen cang en va cang prith một bắc một nam, phải cùng nhau hoạt động thì mới trao chống nổi hơn một nửa số vật tư cần bổ sung cho bách lung. Cô à, quý cô nhà thông linh Daily từng định cứ ở đó, hình như ngày rét trong hội cực quang cũng vậy, nên nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ đã lâu. Phán đoán tương tự cũng xuất hiện trong đầu của người treo ngược Albrecht, chính nghĩa Aubrey và ma thuật sư Phil. Người thì kích động, người lại hiếu kỳ và lo lắng, không biết liệu bóng đêm vây quanh thành bạch ngân có tiếp tục lan rộng sau đó bao phủ cả đại lục Bắc Nam cùng với năm biển hay không Thủ lĩnh bảo rằng những chuyện xảy ra lúc trước và lời nhắc của tôi khiến Ngài ấy nhớ tới một chút nội dung có ghi trong vài quyển sách cỏ nhưng chưa ai chứng thực chân thuyết kể rằng khi Chúa sáng tạo hết thảy Tần Thoàn Trí Toàn Năng đặt sự chú ý của mình lên mảnh đất này có rất nhiều thiên sứ vây quanh Ngài tổng cộng là 8 vị thủ lĩnh của tất cả các thiên sứ là vương giả tiệm cận với thần tọa nhất trong đó bao gồm cả vị có dòng dõi của thần linh mặt trời direct nhớ lại những lời của kẻ sanma colin rồi thông thả nói tiếp ngái nghi ngờ là trong số các thiên sứ chi vương amon chính là thiên sứ thời gian còn kẻ trong bức bích họa kia là thiên sứ vận mệnh được gọi là kẻ nuốt đuôi aurobot aurobot tám vị thiên sứ chi vương tám vị thiên sứ chi vương gần với thần tòa của chúa sáng thế nhất ư nghe đến đây chính nghĩa auri hưng phấn hẳn lên cô không nhịn nổi tò mò hỏi ngài mặt trời tên và danh hiệu của sáu vị thiên sứ tri vương còn lại là gì thủ lĩnh không nói tôi cũng không dám hỏi mặt trời direct xấu hổ đáp chả muốn biết đáp án quá đi mất auri vô thức nhìn về vị trí cao nhất trước tấm bản dài dùng ánh mắt cát khao nhìn ngài cả khờ đang được xương xám bao phủ chỉ mong nhận được đáp án tương ứng Thậm chí cô nàng đã quyết định sẽ bỏ ra một cái giá lớn cho câu trả lời này. Nhìn tôi làm gì, tôi có biết mẹ gì đâu. Lên cố gắng chống chế khóa miệng co giật. Đương nhiên cũng không phải lán không có manh mối nào. Hắn miễn cưỡng đoán ra được hai trong số các vị thiên sứ chi vương là ai. Ác linh trong di tích ngầm từng miêu tả gia tộc Medici là một trọng người thành lập nên tưởng vi cứu rỗi. Dựa trên bích họa kia thì khả năng cao, thiên sứ vận mệnh Auroboros cũng là một trong các thủ lĩnh của tưởng vi cứu rỗi. Hai bên có địa vị ngang nhau, nói cách khác là bên gia tộc Medici cũng có một vị thiên sứ tri vương, nhưng lại chẳng có cách nào xác nhận thần đã vẫn là khai chưa. Gia tộc Medici được nghi là nắm giữ đường tắt thợ săn, đồng thời cũng là đường tắt hồng tư tế, vậy thì danh hiệu của hai vị thiên sứ tri vương kia hẳn là hồng thiên sứ hoặc là thiên sứ chiến tranh rồi. Nếu con của thần là thiên sứ tri vương, Amon là một trong số đó là thiên sứ thời gian, thì không lý nào Adam lại không phải. Nhưng chẳng có cách nào để xác định được danh hiệu. Mặt khác mình cũng không đoán được bốn vị thiên sứ tri vương còn lại là ai. Không chừng là một hoặc vài người trong số đó còn thuộc về hội ẩn sĩ Hoàng Hôn. Dám lắm chứ. Hội ẩn sĩ Hoàng Hôn căm thủ chua sáng thế xa ngã và tưởng vi cứu rỗi. Xung bái vị tà thần này. Không chừng là nguồn gốc của nó còn đến từ một vài vị thiên sứ tri vương. Đúng rồi. Vẫn còn một chứng cứ gián tiếp chưa chứng minh được. Dựa trên truyền thuyết xa nga va tuong vi cuu roi sung bai thoại của thành Bạch Ngân quyền hành của cổ thần Cự Long Vương ích đã bị vị Chúa Sáng Thế kia thu hồi. Theo logic này thì khả năng rất cao là vị Chúa Sáng Thế sáng tạo hết thảy kia đã chia một phần quyền hành này ra cho thiên sứ Tri Vương ở bên cạnh thuần tọa. Mà từ những miêu tả và suy đoán trong nhật ký của Rousseau thì chắc hội ẩn sĩ Hoàng Hôn đã có một thành viên thuộc về đường tắt khán giả, đồng thời là đường tắt nhà ảo tưởng, mang sức mạnh cung cấp độ với thiên sứ thậm chí là cao hơn. Hai điểm này lại càng vừa vặn tương ứng lẫn nhau. Hèm là người đã từng trải qua giai đoạn lịch sử đó. Dòng suy nghĩ chớp nháng hiện ra trong đầu lên, hắn mỉm cười đáp. Về sau, các người sẽ được tiếp xúc. Khi nào hiểu được tường tận, tôi sẽ bán thông tin tương ứng cho mấy người sau. Đên âm thầm bồi thêm một câu. Chính nghĩa Audrey thế ngày cả khờ không quyết định đưa ra đáp án thì tiêu ngủ thu hồi tầm mắt, ra hiệu cho mặt trời. Tiếp tục kể chuyện. Ok.